mươi 23 Giáng sinh trong phòng kính Phải chăng đây chính là lý do cụ Trâm không nhìn vào mắt Harry nữa? Phải chăng cụ cho rằng chính Voldemort đang chồng chọc, chọc nhìn ra từ đôi mắt của nó? Và có lẽ cụ sợ rằng đôi mắt trong xanh ấy có thể trở nên ngầu đỏ với đôi con người co lại thành hai rạch ti hí như mắt mèo? Harry nhớ lại bộ mặt như rắn của Voldemort đã từng một phen bị lộ ra ở sau gáy của giáo sư Winfrey như thế nào. Và nó bất chợt đưa tay sờ chính gáy của mình, lo lắng, bâng khoăn là nó sẽ cảm thấy như thế nào nếu Voldemort toại ra từ sọ nó. Nó cảm thấy nó thiệt là nhô nhút tổm lợm như thế, nó đang mang mầm móng chết chóc, không xứng đáng ngồi trên cùng một toa tàu điện ngầm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 Hắn còn lùng kiếm cái gì ngoài bọn tử thần thực tử Cái mà hắn chỉ có thể ăn cắp như một thứ vũ khí Cái mà lần trước hắn không có Mình chính là vũ khí đó Harry nghĩ Và ý nghĩ này không khác gì thuốc độc Ngắm vào và chảy trong mạch máu của nó Làm nó rùng mình Khiến nó tản thần toát mồ hôi hột Trong khi nó rắc lư cùng với con tàu Chạy xuyên qua đường hầm tăm tối Mình là kẻ mà Voldemort muốn sử dụng. Chính vì vậy mà người ta phải canh phòng mọi nơi mà mình đi, không phải để bảo vệ mình mà vì sự an toàn của những người khác. Chỉ có điều là không có hiệu quả. Họ không thể nào cho người canh giữ mình mọi lúc khi mình ở trường Hogwarts. Mình đã tấn công bác Weasley hồi tối hôm qua. Chính mình, chính Voldemort đã khiến mình làm và hắn có thể nhập vô mình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 nhìn một cái quảng cáo bảo hiểm nhà Harry con có chắc là con vẫn khỏe mạnh không vậy con bà Wesley vẫn theo hỏi han, gặn giọng đầy lo lắng khi cả bọn đi vòng quanh bãi cỏ bị bỏ một hoang ung um tùm ở giữa đường Fremont Harry à trong con xanh xao quá con có chắc là hồi sáng ngày con có ngủ không con đi lên lầu và đi ngủ ngay bây giờ đi Và có thể con cần ngủ thêm vài giờ trước bữa ăn chiều nữa. Nghe! Nó gật đầu. Vậy là nó đã có một cái cớ cho sẵn để khỏi phải nói chuyện với bất cứ người nào khác. Đúng chốc là điều nó đang mong muốn. Vì vậy, khi bà Weasley vừa mở cánh cửa trước cửa ngôi nhà, Harry đi một mạch ngang qua cái cán lọng to như chân con quỷ khổng lồ, rồi đi thẳng lên cầu thang en vội vã đi về phòng ngủ của nó en ron. Khi đã ở trong phòng rồi nó cứ đi qua, đi lại ngang qua hai cái giường ngủ và bước chân dung trống trơn của cụ Phineas Nigelus. Bộ óc nó đầy ứ và sôi sùng sục vô vàn câu hỏi và càng lúc càng trào lên thêm nhiều ý tưởng kinh hoàng. Làm sao mà nó trở thành rắn được chứ? Có lẽ nó là một người biến hình thú. Mà không, Nó không thể. Nó phải biết chứ. Có lẽ Voldemort là một người biến hình thú chăng? Giảm lắm. Harry nghĩ. Điều này nghe hợp lý. Dĩ nhiên là hắn sẽ biến thành một con rắn và khi hắn ám mình thì cả hai đều có thể biến hình. Nhưng điều đó cũng không thể giải thích làm sao mà mình có thể đi Luân Đôn và quay trở về giường mình trong khoảng thời gian chỉ có 5 phút. Mặc dù... Nhưng mà... Nếu Voldemort là một pháp sư giỏi nhất thế giới, không tính cụ Trâm lơ cho, thì có lẽ hắn cũng chẳng gặp chút khó khăn nào trong việc chuyển dời người ta như vậy. Và rồi, trong một cơn hoảng loạn khủng khiếp chợt ập tới, nó lại nghĩ, Nhưng chuyện này vô lý hết sức, nếu Voldemort ám mình, thì ngay lúc này mình đang giúp hắn nhìn thấu vào tổng hành dinh của Hội Phượng Hoàng, hắn sẽ biết vanh vách ai là hội viên và chú Cyrus đang ở đâu mà mình thì đã nghe hóng được cả đống chuyện lẽ ra không nên biết những chuyện mà chú Cyrus đã kể mình nghe vào cái đêm đầu tiên mình đến đây nếu vậy thì nó chỉ còn có mỗi một con đường nó phải rời khỏi ngôi nhà ở đường Rimall ngay lập tức nó sẽ phải nghỉ lễ Giáng sinh ở trường Hogwarts với mấy đứa học sinh khác như vậy Ít nhất nó cũng giữ cho những người khác được an toàn trong suốt kỳ nghỉ lễ. Nhưng mà không, kế sách này hỏng bét, vẫn còn có rất nhiều người ở lại trường Hogwarts để nó làm cho tất nguyên và thường tổn. Rủi mà nạn nhân kế tiếp là Simus, Jean hay Nelvin thì sao? Nó ngừng đếm bước trong phòng và đứng yên trừng trừng nhìn vào cái khung tranh trống trơn của cụ Finney Nigelos. Một cảm giác nặng ịt như cục chì đang làm nghẹt cuốn bao tử của nó. Nó không còn sự lựa chọn nào khác. Nó sẽ phải trở về ngôi nhà trên đường Private Fry, hoàn toàn tự tách nó khỏi tất cả phù thủy pháp sư khác. Ừ, nó sẽ phải làm như vậy. Nó nghĩ, quẩn quanh ở chỗ này thì chẳng nên chút nào. Nó cố gắng hết sức để không nghĩ đến cái viễn cảnh gia đình Dursley Sẽ phản ứng như thế nào khi phát hiện ra Nó ở ngưỡng cửa nhà họ sớm hơn dự tính những 6 tháng Nó bước dài đến bên cái rương của mình Đóng sập cái nắp Rồi khóa lại Rồi nó tự động nhìn quanh tìm con Haywood Trước khi kịp nhớ ra là Haywood Vẫn đang ở trong nhà bưu cú Ở trường Howard Ừ thôi Thì đỡ vác thêm cái lòng cú của con Haywood Nó nắm một đầu của cái rương và kéo được nửa đường về phía cửa thì một giọng nói lén lút vang lên đâu đó. Bày đào tẩu hả? Nó ngoảnh nhìn lại. Cụ Phinny Genelos đã lại xuất hiện trên tấm vải bố vẽ chân dung cụ và cụ đang đứng tựa vào cái khung tranh ngắm nghĩ Harry với vẻ khoái trá lộ rõ trên mặt. Harry kéo lê cái rương của nó thêm vài bước về phía cửa đáp gọn Không phải chạy trốn Không. Cụ Phinney Negulus vuốt vuốt bò râu nhọn hoắt của cụ và nói ha ha, ta tưởng đâu đã là học sinh nhà Rifeindor thì trò phải được coi là dũng cảm chứ. Theo ta thấy thì trò cứ ở trong ngôi nhà của ta có lẽ sẽ lại tốt hơn đấy. Bọn Rifeindor chúng ta cũng dũng cảm. Đúng vậy, nhưng không ngu ngốc. Thí dụ, nếu mà được lựa chọn Bọn ta sẽ luôn luôn lựa chọn cứu lấy mạng của mình trước đã. Ờ, cái mà con đang cứu không phải là cái mạng của con. Harry đáp cọc lót, trong lúc ra sức nhấc cây rương qua một miếng thảm bị mối ăn, đặc biệt gồ ghề, nằm ngay trước cánh cửa. Cụ Phinney Negolos vẫn vuốt vuốt chòm râu nhọn gật gù. À, thì ra ta hiểu rồi. Đây không phải là một cuộc đạo thoát hèn nhát mà là trò đang cao thượng đó phải không? Harry không thèm đếm xỉa tới cụ nữa. Một bàn tay nó mới đặt lên nắm đấm của cánh cửa thì cụ Fini Negulus đã lười biến nói. Ta có một thông điệp của cụ Jumbledore gửi cho trò đây. Harry quay phát lại. Thông điệp gì hả? Hãy ở yên chỗ trò đang ở đó. Harry vẫn đặt tay lên nắm đấm cửa và đáp, Còn đâu có nhúc nhích, vậy xin cậu nói thông điệp là gì đi? Cô Phoenix nói giọng êm hả, Thì ta vừa mới nói đó, đồ ngu, Cụ Dumbledore bảo, hãy ở yên chỗ trò đang ở. Dạ, sao ạ? Harry thả đầu cái rương rớt xuống khẩn khoản hỏi, Tại sao thầy Dumbledore lại muốn con ở yên? Thầy còn nói gì nữa không?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 Trò chưa bao giờ tạm ngưng để ghi nhận là tuân theo mệnh lệnh của cụ Dumbledore Thì không bao giờ trò bị đưa đến chỗ hiểm nguy hay sao Không, không Giống như tất cả những người trẻ tuổi Trò chỉ khăng khăng tin chắc là chỉ có một mình trò cảm thấy và một mình trò nghĩ mà thôi Chỉ có một mình trò nhận ra là hiểm họa Một mình trò là người duy nhất đủ khôn khéo để nhận biết chú tể hắc ám đang mưu tính chuyện gì thôi sao Harry nói nhanh Vậy là thầy Dumbledore đang dự tính làm gì đó với con à Ta có nói vậy sao? Cô Fini Negolos lơ đảng xem xét cái bao tay bằng lụa của cụ và nói tiếp. Thôi, mong trò tha lỗi cho ta. Ta còn những việc hay ho đáng làm hơn là nghe một đứa mới lớn rên rẫm. Ta chúc trò một ngày mát lành nhé. Và cụ Tata tà tà đi ra khỏi cái khung của mình và khuất mắt. Harry hét tướng lên trong bức tranh trống trơn. Tốt lắm, xin cụ cứ đi phức cho rồi và thưa lại với thầy Dumbledore là con cóc thèm cảm ơn. Tấm vải bố trống trơn vẫn nín thinh, giận điên lên được. Hari kéo lê cái rương của nó trở về vị trí cũ dưới chân giường. Rồi nó quăng mình lên giường, nằm úp mặt xuống tấm khăn trải giường bị mối gặm Hai mắt nhắm ghiền, thân thể nặng nề và ê ẩm. Nó cảm thấy nó đã trải qua một hành trình dài thấm thẳm Dường như không thể nào, chỉ mới cách đây không đầy hơn 24 giờ. Cho Chan đã đến kề bên nó, bên dưới mớ dây tầm gửi trang trí. Nó mệt mỏi quá, nó sợ ngủ lắm, nhưng nó không biết nó có thể kháng cự lại trong bao lâu nữa. Cụ chăm Trơ Trò đã bảo nó ở yên, điều đó ác có nghĩa là cụ cho phép nó ngủ. Nhưng mà nó sợ lắm, nếu biết chuyện đó xảy ra một lần nữa thì sao?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 có một cái gì đó mà nó khát khao tận đáy lòng đang ở bên kia cánh cửa một phần thưởng mà nó không mở nổi giá mà cái thẹo nó ngừng nhức nhối thì nó có thể suy nghĩ sáng suốt hơn Harry giọng của Ron vang lên từ cõi nào xa xăm lắm má nói là bữa ăn tối đã dọn ra rồi nhưng má sẽ để dành phần ăn cho bồ nếu bồ muốn ngủ nữa Harry mở mắt ra Nhưng Ron đã ra khỏi phòng rồi Harry nghĩ Nó không muốn một mình ở đây với mình Sau khi nghe những gì mà thầy Moody nói Nó không muốn Nó nghĩ giờ đây Họ đã biết cái gì ẩn bên trong người nó Thì chắc không một ai trong số họ Muốn nó có mặt ở đó Nó sẽ không thèm đi xuống lầu ăn cơm tối đâu Nó sẽ không bắt họ phải chịu đựng sự bầu bạn với nó đâu Nó trở mình nằm nghiêng sang bên kia và một lát sau thì lại ngủ thiếp đi. Lâu thiệt lâu sau, mới lại thức dậy. Vào sáng hôm sau, bụng đói cồn cào, và Ron thì ngáy pho pho ở giường bên cạnh. Đưa mắt nhìn quanh căn phòng, nó thấy cái hình dáng tối tối của cụ Phinny Negolus lại đứng lù lù trong cái khung tranh chân dung của cụ. Và Harry suy diễn là có lẽ cụ Trâm đã cắt đặt cụ Phinny Negolus canh chừng nó đề phòng trường hợp nó tấn công thêm người nào khác nữa cái cảm giác bị nhơ nhuốc ngày càng tăng thêm nó phần nào ước ao giá mà nó đừng nghe lời cụ Trâm lơ Do ở lại đây nếu đây là cuộc sống mà nó sẽ phải trải qua từ nay trở đi ở ngôi nhà trên đường vimôle thì tha rằng nó về quách ngôi nhà ở đường Rái Vật rai cho rồi những người khác đều dành hết buổi sáng hôm sau để trang trí cây thông giáng sinh Harry không thể nhớ ra là trước đây chú Sirius có lần nào được vui như vậy không thiệt tình chú còn hát cả những bài ca Noel rõ ràng là chú vui mừng vì bầu bạn trong ngày lễ Giáng sinh Harry nghe tiếng của chú vang vọng khắp căn phòng khách lạnh lẽo và trống trải nơi nó ngồi một mình ngắm bầu trời bên ngoài cửa sổ đang mỗi lúc một trắng hơn hâm he là tuyết sẽ rơi và suốt thời gian đó Nó cảm thấy một niềm sảng khoái độc địa là đang tạo cho người khác cái cơ hội để tiếp tục nói về nó, cái điều mà chắc chắn là mọi người đang làm. Khi nó nghe bà Weasley gọi khẽ tên nó trên cầu thang vào khoảng gần giữa giờ ăn trưa, nó rút lui xa hơn nữa, tuốt trên lầu và phớt lờ tiếng gọi của bà. Vào khoảng sáu giờ chiều, thì chuông cửa reo và bà Black bắt đầu gào thét trở lại. Đoán là lão Mundugus hay ai đó trong hội đến thăm. Harry chỉ tự sắp đặt cho mình một thế ngồi thoải mái dựa vào bức tường của căn phòng con bằng mã bất bích chỗ nó đang trốn mọi người, cố gắng phớt lờ luôn cơn đói khi nó đang đút cho bất bích ăn mấy con chuột chết. Nó hơi giật mình khi có người giọng thình thịch vào cánh cửa vài phút sau đó. Tiếng Harmony vang lên. Mình biết bồ ở trong này mà bồ có làm ơn đi ra không mình muốn nói chuyện với bồ bồ làm cái gì ở đây harry kéo cánh cửa mở ra và hỏi trong khi con bướm big tiếp tục cào bới sàn nhà lót rơm để móc lại bất cứ miếng chuột phụn nào mà nó còn có thể đã làm rớt mình tưởng bồ đang trượt tuyết với ba má bồ rồi chứ hôm mình đi nói ôi nói thiệt với bồ chứ trượt tuyết thiệt tình không phải là sở trường của mình thành ra mình tới đây nghỉ lễ giáng sinh Trên tóc của Harmony còn vương chút tuyết và gương mặt cô bé ửng hồng vì lạnh. Harmony nói tiếp Nhưng mà đừng nói với Ron chuyện đó nhé. Mình vẫn nói với nó là trượt tuyết thì rất là hay bởi vì nó cứ cười quá chừng. Dù sao đi nữa thì ba má mình cũng có thất vọng một tí nhưng mình đã nói với họ là những người thật sự nghiêm túc về chuyện thi cử đều ở lại trường Hogwarts để luyện thi. Ba má mình muốn cho mình thi giỏi. Hai người thông cảm thôi. Mà thôi! tôi mình đi về phòng của bồ đi má của ron đã đốt lò sưởi trong phòng và bác ấy đã đem bánh mì kẹp thịt lên phòng rồi đó harry đi theo hermione trở xuống lầu hai khi đi vào phòng ngủ nó hơi ngạc nhiên khi thấy cả ron và ginny đang ngồi trên giường ron đợi tụi nó hermione cởi áo khoác ra và hào hứng nói trước khi harry có thời giờ để mở miệng Mình đến bằng xe đò hiệp sĩ. Điều trước tiên sáng nay là cụ Dumbledore kể cho mình biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mình phải đợi cho học kỳ chấm dứt một cách chính thức rồi mới khởi hành được. Mụ Umbridge đã bầm gan tím ruột về chuyện máy bộ biến mất ngay dưới mũi của mụ ta. Cho dù thầy Dumbledore đã nói với mụ là bác Weasley nhập viện thánh Mugo và thầy đã cho phép tất cả máy bộ đi thăm. Cho nên... Hermione ngồi xuống bên cạnh Guinea. Cả hai đứa con gái Và Ron đều ngước nhìn Harry. Harmony hỏi, Bồ cảm thấy thế nào? Harry đáp gượng gạo. Khỏe. Harmony mất kiên nhẫn. Ôi Harry, đừng có mà nói dốc. Ron và Ginny nói bồ đã lánh mặt mọi người từ khi bồ từ bệnh viện Thánh Mungo trở về. Tụi nó nói vậy à? Harry trừng mắt ngó Ron và Ginny. Ron ngó xuống chân nó. Nhưng Ginny dường như chẳng nào núng gì cả. Cô bé nói, Ừ, tuổi này nói, và anh không thèm ngó tới bất cứ người nào trong nhà nữa. Harry tức tối nói, Chính các người không thèm nhìn ngó tới tôi đấy chứ. Mép miệng của Hermione giật giật, cô nàng đưa ra giả thuyết. Có lẽ mấy bồ vẫn thay phiên nhìn nhau như ngó hụt nhau ấy mà. Harry quay mặt đi, ngắt ngang. Tức cười quá nhỉ. Hermione sắc giọng lại bảo, Ôi, chấm dứt mọi sự hiểu lầm đi, chuyện là như vầy, những người khác nói với mình là bồ đã nghe lóm được câu chuyện tối hôm qua bằng bành trướng nhỉ. Thì sao? Harry gầm gừ, hai tay đút sâu vào trong túi, trong khi đứng nhìn tuyết rơi dày đặc bên ngoài. Chẳng mấy người trước giờ vẫn luôn nói về tôi sao, mà thôi, tôi cũng đã nhàm chán cái chuyện đó lắm rồi. Ginny nói, tôi này đã muốn nói chuyện với anh, anh Harry à.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 Anh quên mất. Ginny hờn lẫy, nói mát mẻ. May cho anh đấy. Anh xin lỗi mà. Harry nói, và nó nói thiệt tình hối lỗi. Vậy... Vậy thì em có nghĩ là anh đang bị ám không? Ginny hỏi. Để xem, anh có thể nhớ lại mọi việc anh đã làm hay không? Anh có những giai đoạn trống rỗng rất lớn khi anh không biết anh đang làm gì không? Harry sàng lọc lại bộ não của nó. Không. Ginny nói giảng dị Vậy thì kẻ mà ai cũng biết là ai đấy không hề ám được anh. Khi hắn ám em, có lúc em không thể nhớ được mình đã làm gì trong nhiều tiếng đồng hồ. Em thấy mình đang ở một chỗ nào đó mà em không thể biết làm sao mà em lại tới được chỗ đó. Harry gần như không dám tin cô bé nhưng cũng gần như bất chấp chính bản thân nó. Trái tim Harry nhẹ hẳn. Nhưng mà giấc chim bao mà anh nhìn thấy ba em và con rắn. Harmony nói Bồ đã từng chim bao như vậy trước đây mà Harry, năm ngoái bồ đã từng nhán thấy Voldemort làm gì mà. Harry lắc đầu, lần này thì khác, mình ở bên trong con rắn, nó giống như thể mình là con rắn ấy. Nếu Voldemort bằng cách nào đó đã dịch chuyển mình đến Luân Đôn thì... Mất trọ một ngày. Hermione đáp luôn giọng nghe hết sức bực tức, bồ sẽ phải học Hogwarts, môn lịch sử. Và có thể cuốn sách sẽ nhắc bộ nhớ rằng Người ta không thể nào độn thổ Hay thăng thiên bên trong trường Hogwarts Ngay cả Voldemort Cũng không thể khiến cho bộ bay ra khỏi Phòng ngủ được Harry à Ron nói Mà bộ ơi, bộ đã ra khỏi giường đâu Mình nhìn thấy bộ vật vã trên giường Trong giấc ngủ khoảng một phút trước khi Tụi này có thể đánh thức bộ dậy Harry lại tiếp tục đi qua Đi lại trong phòng suy nghĩ Tất cả những gì mọi người chung quanh nói không chỉ có tác dụng an ủi mà còn có lý. Nó giơ tay lấy một miếng bánh mì kẹp thịt trên cái đĩa đặt trên giường mà không cần suy nghĩ lung lắm rồi nhét bánh vô miệng nhai ngấu nghiến. Harry nghĩ rốt cuộc mình đâu phải là cái vũ khí ấy. Trái tim nó phình ra đầy vui sướng và nhẹ nhõm. Nó cảm thấy như muốn hòa ca với chú Sirius khi tụi nó nghe tiếng chân chú đi thình thịt ngang qua cánh cửa phòng tụi đó. Về phía căn phòng của con bất Buckbeak, nghêu ngao, hát bằng tông cao nhất. Xin Chúa cho mày yên nghỉ, bằng mã vui vẻ ơi. Sao mà nó lại có thể mơ tới chuyện trở về ngôi nhà trên đường Rivet Frye để nghỉ lễ Giáng sinh kia chứ? Niềm vui của chú Cyrus khi thấy nhà mình lại đầy người và đặc biệt là về việc Harry được trở về nhà đã lây sang cho mọi người. Chú không còn là một ông chủ nhà sâu thảm hồi mùa hè vừa rồi nữa. Giờ đây, chú dường như đã quyết tâm làm cho mọi người được hưởng thụ vui chơi nhiều. Nếu không thể hơn, thì cũng phải bằng ở trường Hogwarts. Và nhờ mọi người phụ một tay, chú dọn dẹp và trang hoàng nhà cửa, để khi mọi người lên giường ngủ vào đêm Giáng sinh, thì ngôi nhà hầu như không còn nhận ra được là ngôi nhà ảm đạm trước đây nữa chùm đèn treo mờ xỉn không còn bị nhền nhện giăng mắt nữa mà được trang hoàng bằng những vòng hoa ruồi và chuỗi dây trang trí vàng và bạc tuyết pháp thuật lấp lánh từng đống trên tấm thảm mòn sơ chỉ và chỉ còn một cây giáng sinh do lão Mundogus đem về và được trang hoàng bằng các thiên thần sống đứng che khuất cây gia phả của dòng họ sirius thậm chí mấy cái đầu gia tinh treo trên tường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 Tặng cho nó một cái ví nâu bằng lông và có mấy cái răng nanh, có lẽ được coi như khóa chống trộm. Nhưng thiệt không may, mấy cái răng này khiến cho mỗi lần Harry bỏ tiền vô bóp là mấy ngón tay của nó có nguy cơ bị cào tét. Món quà của cô Thorns thì nhỏ, một mô hình thu nhỏ của cây chổi bay tia chớp mà khi ngắm nó bay quanh vòng, Harry lại ước ao giá mà nó vẫn còn một cây chổi bay kích thước thật của mình. Ron tặng cho một hộp bự tổ chán đậu đủ vị. Ông và bà Weasley thì vẫn là bộ đồ len, nhụm thỏa và bánh thịt băm. Riêng Bobby thì tặng cho nó một bức tranh dễ sợ mà Harry đoán là tác phẩm của chính con gia tình này. Harry vừa đang định lật ngược bức tranh lại xem nó trông có khá hơn chút nào chăng, thì một tiếng nổ bốc vang lên. Fred và George vừa đồn thổ hiện ngay dưới chân giường nó. George nói, Chúc mừng Giáng sinh vui vẻ, khoan đi xuống cầu thang nghe. Ron hỏi, tại sao? Fred nhọc nhằn đáp, má lại khóc nữa chứ sao, anh Percy đã gửi trả lại cái áo len má tặng. George nói thêm, không kèm thêm một lời nào, không hề hỏi tới một tiếng xem ba ở trong bệnh viện ra sao, hay chuyện thăm viếng hay bất cứ chuyện gì khác. Fred đi vòng vào cái giường để ngắm bức chân dung của Harry. Tụi anh đã cố gắng an ủi má, Nói với má là anh Percy chẳng qua chỉ là một đống cứt chuồng to tướng mà thôi. George tự lấy cho mình một viên kẹo nhái và nói thêm, chẳng ngăn thua gì hết, thành ra thầy Lupin phải lãnh đạn. Anh cho là tốt nhất cứ để cho thầy dỗ cho má vui lên trước khi tụi mình xuống dưới ăn sáng. Fred vẫn nheo mắt ngắm bức tranh của Duffy, hỏi, cái đó đại khái nhìn ra là cái gì vậy? Nó giống như một con vượng có hai cái con mắt đen thui.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 Tụi nó ra khỏi giường, diện quần áo vào, nghe những cư dân khác nhau trong ngôi nhà cùng chúc mừng lẫn nhau Giáng sinh vui vẻ. Khi xuống nửa chừng cầu thang, tụi nó gặp Harmony, cô nàng hớn hở nói Cảm ơn bồ tặng cuốn sách, nghe Harry, à, hàng bao lâu nay mình vẫn mong muốn có được cuốn tâm lý thuyết số học đó, và chai nước hoa Ron tặng thiết là đặc biệt Ron ha. Ron nói, không có chi Hất đầu về món quà gói gọn gàng mà Harmony đang cầm trên tay. Rồi nói thêm Vậy chứ cái đó dành cho ai vậy? Harmony rạng rỡ đáp Kitcher. Rồi nói giọng cảnh cáo Chớ nên tặng lão áo quần đấy. Bộ biết chú Cyrus đã nói gì rồi. Kitcher đã biết quá nhiều chúng ta không thể trả tự do cho lão. Harmony nói Đây không phải là áo quần, Thì rằng nếu mình được làm theo ý mình thì chắc chắn sẽ tặng lão ấy cái gì đó khá hơn một miếng dẻ cũ rách để lão ăn mặc cho tử tế. Không, đây là một cái chăn bông bằng vải chắp phá, mình tính là cái này sẽ làm cho phòng ngủ của lão sáng sủa hơn. Phòng ngủ nào? Harry hạ thấp giọng, nói nhỏ, bởi vì tụi nó đang đi ngang qua bức chân dung của bà mẹ chú Cyrus. Harmony nói, Ừ, chú Sirius nói đó không phải là một giường ngủ hẳn hoi mà giống như một cái hang ổ hơn, hình như lão ngủ dưới cái nồi súp de yeah, trong cái tủ đựng chén bát ngoài nhà bếp thì phải. Khi tụi nó xuống tới tầng hầm thì chỉ có mỗi một mình bà Weasley ở đó, bà đang đứng cạnh bếp lò và bà chúc tụi nó Giáng sinh vui vẻ bằng một giọng nói nghe như bà bị cảm lạnh nặng lắm và tụi nó đều nhìn tránh đi chỗ khác. Ron đủng đỉnh đi tới một cánh cửa bẩn thỉu nằm trong một góc phòng đối diện với gian buồn trữ đồ ăn thức uống mà Harry chưa bao giờ thấy mở ra. Ron hỏi Vậy ra đây là phòng ngủ của Kitcher à? Harmony xác nhận giọng nói lúc này nghe hơi lo lắng. Ừ, ầm, um, mình nghĩ có lẽ tụi mình nên gõ cửa. Ron gõ mấy cái khớp ngón tay của nó lên cánh cửa nhưng không có tiếng trả lời. Ron kéo cánh cửa mở ra không mấy khó nhọc và nó nói Chắc là lão đang bận rình mò đâu đó trên lầu Ui Harry thò đau nhìn vô trong Gần hết cái tủ Chỉ chứa một cái nồi xúc de kiểu xưa Hết sức vĩ đại Nhưng trong cái khoảng trống dưới chân tủ Bên dưới mấy ống dẫn nước Kitcher đã tự dọn cho mình một chỗ Trông giống như một cái ổ Một mớ bồng bông những dẻ rách đủ loại Và mấy tấm mền cũ kỹ Xì bốc mùi được chất thành Một cái đống trên sàn Và giữa cái đống ấy là một cái ổ bé tí mà Kitscher cuộn tròn trong đó để ngủ hàng đêm. Rải rác đó đây trong mớ vật liệu ấy là những mẫu vụn bánh mì đã thiêu và mấy miếng phô mai cũ móc thét. Ở góc tủ, tuốt trong cùng, ánh lên một vẻ lấp lánh của mấy đồng bạc cắt và mấy món đồ nho nhỏ mà Harry đoán là Kitscher đã móc lại thần tình theo kiểu chim ác là săn mồi từ vụ chú Cyrus thanh lý đồ đạc trong ngôi nhà lão đã xoay cách nào đó để lượm móc lại mấy tấm hình gia đình trong những cái khung bạc mà chú Cyrus đã quản đi hồi mùa hè lớp mặt kính của mấy khung hình đã bị bể nát nhưng những hình ảnh đen trắng nhỏ xíu của những người trong ảnh thì vẫn cao ngạo nhìn lên Harry kể cả bao tử Harry lại quặn lên một cái mũ đàn bà đang bị nắp nồi đè và che tối thui mà Harry đã chứng kiến phiên tòa xử mũ trong cái tưởng ký của cụ Trumler Bellatrix Lestrange căn cứ bề ngoài thì tấm ảnh của mụ này được lão Kitcher yêu quý nhất lão đã đặt nó lên trước tất cả những tấm ảnh khác và đã hàn gắn lại những miếng kiến bể bằng bùi dính mình nghĩ mình chỉ cần để lại món quà của mình ở đây thôi Hermione đặt gói quà gọn gàng trong chỗ lõm xuống vừa đóng chăn mền và dẻ rách rồi lặng lẽ đóng cửa lại ông ấy sẽ tìm thấy nó sau như vậy cũng hay Khi tụi nó đã đóng cánh cửa tủ lại thì gặp chú Sirius từ trong phòng trữ đồ ăn thức uống đi ra tay bưng một con gà tay bự chán Đã đến lúc tính tới món này, có ai thật sự nhìn thấy Keisha dạo gần đây không nhỉ? Harry nói Con không hề thấy ông ấy từ khi tụi con trở về đây chú đã biểu ông ấy ra khỏi nhà bếp rồi mà Chú Sirius cau mày Ừ, con biết không, đó cũng là lần cuối cùng chú nhìn thấy lão gia tinh này chắc là lão trốn đâu đó ở trên lầu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 Hán bỏ nhà ma Floyd để tìm cháu khuyên lơn sau đó hán phải tự trừng phạt mình nhưng hán vẫn thu xếp được. Chú Cyrus tỏ ra hơi bối rối một lúc rồi chú nói Lát nữa chú sẽ đi tìm lão. Chú chắc sẽ tìm ra lão ở trên lầu khóc lóc đến lọt trong mắt vì tiếc nuối mấy cái quần phòng hay cái gì đó của mẹ chú. Dĩ nhiên lão cũng có thể đã bò lên ngăn thông khí của cái chạn chén mà chết queo rồi nhưng mà chú cũng không nên hy vọng nhiều quá. Fred và George và Ron đều phá ra cười. Tuy nhiên Harmony lại tỏ vẻ hờn trách. Sau khi mọi người ăn xong buổi trưa Giáng sinh rồi, gia đình Weasley, Harry và Harmony tính đến chuyện đi thăm ông Weasley một chuyến nữa với sự hộ tống của thầy Mắc Điên và thầy Lupin. Lão Mundugus xuất hiện đúng lúc để thưởng thức món bánh nướng và bánh kem Noel. Lão đã xoay sở cách nào đó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 vẫn có thể nhét vừa vặn vô trong xe một cách thoải mái. Bà Weasley hơi ngập ngừng lúc phải chui vào trong xe. Harry biết là bà đang đấu tranh dữ dội giữa sự không ưa lão Muldugus và sự không thích đi lại mà không xài tới phép thuật. Rốt cuộc, cây lạnh bên ngoài và lời nài nỉ của lũ trẻ đã chiến thắng. Bà Weasley chui vào xe, ngồi giữa Fred và Bill ở băng ghế sâu một cách vô cùng duyên dáng.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 và rồi từng người một bước xuyên qua lớp kính. Phòng tiếp tân trông ra vẻ hội hè lễ lạc vui tươi lắm. Mấy trái cầu thủy tinh chiếu sáng Thánh Mungo đã được hóa phép ra màu đỏ và vàng để chúng trở thành những trái cầu trang trí giáng sinh khổng lồ sáng rực rỡ. Mọi lối ra đều treo những vòng hoa rùi và chân cây thông trắng sáng ngời được phủ băng và tuyết pháp thuật lấp lánh ở mọi nơi và trên đỉnh của mỗi cây đều gắn một ngôi sao vàng lộng lẫy. Gian phòng không đông đúc như lần họ đến trước đây. Mặc dù mới đi ngang qua nửa gian phòng, Harry đã nhận thấy mình đang chen vai thích cánh với một mụ mộ phù thủy có cái lỗ mũi bên trái bị nút chặt một trái cốc chó. Cô ả phù thủy tóc vàng ngồi sau bàn giấy cười điệu. Cơm không đành canh không ngọt hả? Bà là người thứ ba mà tôi gặp trong ngày hôm nay. Lầu tư, thương tổn do bùa phép. Họ gặp ông Whesley đang ngồi tựa lưng trên giường, với một cái khay đặt trên đùi còn lại mấy miếng gà tây của bữa ăn tối và một vẻ hơi ngượng ngùng trên gương mặt. Sau khi bọn trẻ chào hỏi và tặng quà ông Whesley, bà Whesley hỏi: "Mọi việc có ổn không anh Augustus?" Ông Whesley nói, quá mức đồng nhiệt một tí: "Tốt, tốt lắm em à. Ờ, chưa gặp lương y Smithwick hả?" Bà Whesley hỏi lại vẻ ngờ vực.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 Khi ông chồng của bà trồm tới bắt tay Harry, bà bèn xăm soi nhìn chỗ băng dưới lớp áo ngủ của ông. Bà nói, kèm theo một cái chắc lưỡi, nghe như tiếng cái bẫy chuột sập. Anh Athua, anh được thay băng rồi hả? Sao anh để cho thay băng sớm hơn một ngày vậy, anh Athua? Anh nói với em là tới ngày mai mới cần thay băng mà. Trong ông Weasley hơi hoảng sợ, ông kéo chăn lên tận ngực và nói, Cái gì? Không không, không có gì đâu chẳng qua là anh uh... cái nhìn trầm trầm sắc sảo của bà Weasley đã khiến ông xẹp xuống như bong bóng xì hơi uh, thì uh, um... thôi đừng nổi giận nữa mà Molly. chẳng qua anh August Pye có một sáng kiến, em biết anh ta là lương y tập sự, một anh chàng trẻ tuổi rất dễ thương và rất uh, rất say mê y học bổ sung ý anh muốn nói đến một cái số phương pháp điều trị cổ của mấy người mưu ờ uh, kêu là chỉ khâu, Muli à thứ này chữa thương tích bu gò hay lắm đấy. Mà Wesley bật ra một tiếng kêu nửa như thét nửa như gầm báo hiệu điềm chẳng lành chút nào. thầy Lupin tản bộ ra xa ngoài giường ông Wesley đến gần giường ông bị người sói cắn. ông này chẳng có khách khứa nào viếng thăm và đang thèm thuồng nhìn đám đông vây quanh ông Wesley. anh Pew thì lẩm bẩm gì đó về chuyện đi kiếm cho mình một tách trà hay cà phê. George và Fred bèn đứng dậy đi theo ông anh.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 Ông Weasley nói như vang xin Molly à, có gì đâu mà nhập nhặn em yêu Chẳng qua chỉ là một cách mà Anh và Bay nghĩ ra là mình nên thử coi sao Chỉ có điều không may hết sức Chà chà, với những loại thương tích Đặc biệt như vết thương của anh Cách đó không đạt hiệu quả như bọn anh đã hy vọng Nghĩa là sao Ê chà, anh không biết liệu em có biết Là chỉ khâu là cái gì không Bà Weasley khịt mũi ra một tiếng cười khẩy, Không có gì vui hết Và bà nói Nghe như thể anh đang tìm cách khấu da anh cho dính lại với nhau, nhưng mà ngay cả anh, anh Altua, cũng đâu có ngu dữ vậy. Harry đứng dậy nói, con cũng muốn đi kiếm một tách trà. Harmony, Ron và Ginny hầu như cũng đứng bật lên đi theo Harry. Đóng cánh cửa đằng sau lưng lại rồi, tụi nó vẫn còn nghe tiếng bà Weasley thét. Anh nói đó là một ý tưởng đại khái nghĩa là sao? Khi tụi nó đi ra tới hành lang, Ginny lắc đầu nói, Đúng là bà Chỉ Khâu, em hỏi mấy anh. đi nói một cách công tâm. Thực ra thì mấy bồ biết đó, đối với những vết thương không do pháp thuật gây ra thì Chỉ Khâu cũng có hiệu quả tốt lắm. Mình nghĩ là trong nọc độc của con rắn chắc là có hòa lẫn thêm chất gì đó, hay sao đó, mà cái tiệm nước ở đâu nhỉ? Harry nhớ lại cái bản hướng dẫn ở bàn giấy của cô phù thủy Tiếp Tân và nói Lầu năm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 Nói rõ ràng là nó bị bệnh văng miễn nặng lắm. lão Pháp Sư đuổi theo rôn qua những sáu bức chân dung khác nhau, vẹt những người trong tranh ra để mà len lách theo nó, khiến nó nổi quạo. Wow. Vậy chứ bệnh đó được coi là bệnh gì? Đây là một bệnh ảnh hưởng đến da hết sức nghiêm trọng. Cậu trẻ à, nó sẽ làm cho mặt cậu bị rổ hoa và trông khủng khiếp hơn cả cái mặt cậu bây giờ nữa đó. Hai tay rôn nóng đỏ lên. Lão coi chừng đó, lão nói ai khủng khiếp hả?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 lão lương y bèn quay qua mấy người khác, đứa nào đứa nấy đều kiên quyết trơ ra một bộ mặt nghiêm trang, đứng đắn. Đây là tận thứ mấy rồi? Harmony nói, mình nghĩ là lầu năm rồi đó. Harry nói, không, mới đầu bốn thôi. Nhưng khi bước lên tới đầu cầu thang, thì nó đứng sững lại, ngó chầm chầm vô khung cửa sổ nhỏ trên cánh cửa, đôi đánh dấu một hành lang khác có biển đề là thương tổn do bùa chú. Một người đàn ông đang ịn mũi lên cánh cửa sổ dòm tụi nó lom lom. Ông ta có mái tóc vàng giỡn sóng, đôi mắt xanh lơ sáng trong và một nụ cười tué toét vô hồn để lộ hàm răng ngà sáng chói. Ron cũng trợn mắt ngó người đàn ông đó và kêu lên. Quỷ thần thiên địa ơi! Harmony thinh lình kêu lên, nghe như ngạc nhiên ním thở luôn. Ôi mẹ ơi! Giáo sư Lockhart!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 Chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Harry nói Ờ, dạ, rồi ạ Hồi xưa thầy dạy tụi em Ở trường Hogwarts Thầy còn nhớ không? Thầy Lockhart lặp lại Trông có vẻ hơi bồn chồn. Dạy à? Tôi hả? Tôi có dạy sao? Và rồi nụ cười lại tái xuất hiện Trên gương mặt thầy Đột ngột đến nỗi Nó có vẻ hơi hoang mang Đã dạy các em mọi thứ Các em biết rồi Phải không? Tôi chắc chắn vậy rồi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 Các em hiểu không? Ông ấy cứ đi lang thang rồi không thể nhớ ra được cách nào để trở về. Các em đến thăm. Thiệt là tử tế. Ron vừa nói, vừa quờ quạng ra dấu chỉ lên lầu trên. Ờ, thực ra thì tụi em, tụi em chỉ... Uh... Nhưng bà lương y mỉm cười với tụi nó một cách tràn trề hy vọng, khiến cho tiếng lầm bầm yếu ớt của Ron đi kiếm một tách trà chìm liễm vào cõi hư không. Tụi nó nhìn nhau, không mấy hy vọng được thoát ra, rồi đành theo thầy Locot và bà lương y của thầy đi dọc hành lang. Ron nói khẽ, Tụi mình đừng có lê la lâu quá. Bà lương y chỉ cây đũa phép của bà về phía cánh cửa của khu điều trị Janus Thicke và lẩm bẩm, mở ra. Cánh cửa bật mở ra và bà dẫn mọi người vào bên trong. Bàn tay vẫn nắm chặt cánh cửa tay của thầy Locot cho đến khi bà đặt được thầy ngồi yên ổn trong cái ghế bành đặt bên cạnh cái giường. Bằng một giọng trầm, bà thông báo cho Harry, Ron, Hermione và Ginny biết. Đây là phòng bệnh nội trú dài hạn của chúng tôi, dành cho những thương tổn bùa chú vĩnh viễn. Các em biết đấy, dĩ nhiên chúng tôi cũng có thể tạo được một số tiến bộ nhờ các thuốc men chuyên trị, các loại bùa chú và một chút may mắn. Ông Gindoroy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 Có những biểu hiện không thể nhầm lẫn được là một chốn nương thân lâu dài của những bệnh nhân thường trú. Dấu ấn cá nhân quanh mấy cái giường bệnh được thấy rõ hơn so với bên phòng ông Weasley. Thí dụ như bức tường phía đầu giường thầy Locot được dán đầy những tấm ảnh của chính thầy. ảnh nào cũng nghe răng tươi cười rạng rỡ và đưa tay vẫy vẫy những người mới đến. Thầy đã tự ký tặng nhiều tấm ảnh cho chính mình bằng nét chữ ngoệt ngoạc như trẻ con. Ngay khi vừa được bà Lương Y đặt ngồi yên vị trong cái ghế bành, thầy Gidderoy liền kéo ngay một xấp hình mới toan về phía thầy, chụp lấy một cây viết lông ngỗng rồi bắt đầu ký tên vô tất cả các tấm ảnh một cách say sưa cuốn quít. Ký tên xong tấm ảnh nào, là thầy quăng tấm ảnh ấy lên đùi của Ginny, nói với cô bé, em có thể bỏ nó vô phong bì, tôi đâu có bị lãng quên, em thấy đó, không hề. Tôi vẫn còn nhận được rất nhiều thư từ của người ái mộ. Ladies, Guderron, viết cho tôi hàng tuần, tôi chỉ mong tôi biết được là tại sao. Thầy ngừng nói, trông có vẻ hơi bối rối, nhưng rồi lại toe toét cười và quay lại công việc ký tặng chữ ký với một niềm hăng say mới mẻ. Thầy nói tiếp, tôi ngờ rằng chỉ là vì tôi quá đẹp trai. Một pháp sư da xám ngoét, mặt mày tan thương nằm trên cái giường đối diện giường thầy Lockhart đang chăm chú nhìn lên trần ông ta tự lầm bầm với chính mình và dường như chẳng bận tâm đến bất cứ chuyện gì xảy ra chung quanh cách hai giường là một người đàn bà có cái đầu đầy lông lá Harry nhớ một chuyện tương tự cũng đã từng xảy ra cho Harmony hồi năm thứ hai mặc dù trong trường hợp Harmony thì may mắn hơn cái tai hòa ấy không kéo dài lắm Ở tận cuối phòng, có hai cái giường được buông mạng hoa chung quanh để cho khách thăm viếng và bệnh nhân của hai giường đó có được sự riêng tư. Quà của chị đây, Anes. Bà Lương Y hớn hở nói, vừa trao một đống nho nhỏ các gói quà Giáng sinh cho người đàn bà đầu mặt đầy lông lá. Thế chưa, đâu có ai quên chị đâu nào, con trai của chị mới gửi cú báo tin là cậu ấy sẽ đến thăm chị vào tối nay đấy, vậy là tuyệt vời quá rồi đúng không? Anes đáp lại bằng một tràng sổ thiệt to. Bà lương y đi lăng xăng đi tới chỗ người đàn ông lầm bầm một mình, đặt lên cái tủ có ngăn bên cạnh giường của ông ta, một chậu cây xấu òm, có mấy cái vòi dài ngoằn ngoèo uống éo, rồi bà chỉnh lại tấm lịch treo trên tường bằng cây đũa phép của bà và nói Coi nè, Bauderic, ông được tặng một chậu kiển và một tấm lịch hết sức dễ thương, mỗi tháng đều có một con bằng mã tuyệt vời, chúng sẽ làm cho mọi thứ rực rỡ lên đúng không?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 một cái áo lông cáo đã bị mối nhắm và đội một cái nón chóp nhọn có đính một nón trang trí không thể nhầm lẫn được đó là một con kền kền nhồi bông và lẻo đẻo theo sau bà với một vẻ vô cùng sầu muộn đó chính là Nevin lập tức hiểu ngay tình huống Harry đoán ra những người nằm ở hai cái giường cuối phòng hẳn là ai nó giáo giác nhìn quanh kiếm cái gì đó để đánh trống lãng những người khác để cho Nevin có thể rời khỏi căn phòng mà không bị ai để ý hay chất vấn. Nhưng Ron đã ngước nhìn lên khi nghe đến cái tên Longbottom và trước khi Harry kịp ngăn cản, Ron đã cất tiếng gọi, Nelvin! Nelvin giật nảy mình và co rúm người lại như thể có một viên đạn vừa bắn hụt nó trong đường tơ kẻ tóc. Ron đứng lên và hớn hở nói, Tụi mình đây, Nelvin, bộ thấy chưa? Thầy Lockhart ở đây nè, bộ đi thăm ai vậy? Bà nội của Nervin cúi xuống bọn Harry và duyên dáng hỏi Các bạn của con đây phải không Nervin? Trong Nervin có vẻ như muốn thà phải ở bất cứ nơi nào trên thế giới miễn là đừng có mặt ở đây lúc này. Gương mặt bầu bĩnh của nó từ từ ửng lên một màu đỏ tía và nó cố tránh nhìn vào mắt bất kỳ ai. Bà nội của nó ngắm nghía Harry kỹ càng hơn rồi thò ra một bàn tay nhăn nheo, móng dài như vuốt để bắt tay Harry. Ừ phải, phải Chỉ nhiên bà biết cháu là ai Nevin ca ngợi cháu nhiều nhất Harry bắt tay bà Và ấp úng Dạ, à, cảm ơn bà Nevin không nhìn Harry Mà cấm cúi nghiên cứu hai bàn chân của mình Gương mặt càng lúc càng đỏ lự Bà Longbottom tiếp tục nói Và với một kiểu cách đài cát Bà đưa tay ra cho Ron và Ginny lần lượt bắt Hai cháu ắt hẳn đây là anh em nhà Weasley Ừ Bà biết ba má của cháu đương nhiên là không biết rõ lắm, nhưng họ là những người tốt, những người tốt. Còn chắc cháu là Harmony Gengar. Harmony tỏ ra hơi ngạc nhiên khi thấy bà Longbottom biết tên mình, nhưng cô nàng cũng bắt tay bà già. Ừ, Nevin kể hết cho bà nghe về các cháu, nào là giúp nó thoát được vài vụ kẹt đúng không? Nó cũng là một thằng bé ngoan đấy. Bà nói ánh mắt đánh giá nghiêm khắc của bà nhìn xuống Nevin qua sóng mũi xương sẩu. Nhưng bà e là phải nói nó không có được một tài hoa của bà nó. Và bà hất đầu về hướng có hai cái giường kê ở cuối phòng, khiến cho con kềnh kềnh đầu trên chóp nón của bà rung lên một cách đáng sợ. Rôn hết sức ngạc nhiên kêu lên. Cái gì? Harry muốn dẫm lên chân Rôn ra ám hiệu, nhưng mấy chuyện như vậy khó mà thực hiện sao cho nó không bị chú ý một cách đang mặc quần bò chứ không phải là áo chùng Có phải ba của bồ nằm ở cuối phòng không, Neville Giọng bà Longbottom đanh lại. Như vậy nghĩa là sao, Nevin? Cháu chưa bao giờ nói cho các bạn cháu về cha mẹ của cháu hay sao? Nevin hít sâu vô một hơi, ngước nhìn lên trần nhà và lắc đầu. Harry không thể nhớ là mình đã từng có cảm giác tội nghiệp ai đến như vậy chưa, nhưng nó vẫn không thể nghĩ ra cách gì để giúp Nevin thoát ra được tình huống này. Bà Longbottom nổi giận. hừm chuyện đó không có gì đáng phải xấu hổ cả. Lẽ ra cháu phải tự hào Nevin. Phải tự hào. Cháu biết mà, cha mẹ của cháu không hy sinh sức khỏe và trí tệ minh mẫn của mình để rồi người con trai duy nhất của họ đâm ra xấu hổ về họ. Cháu không hề xấu hổ. Nervin chống chế yếu ớt, mắt vẫn nhìn tránh đi chỗ khác chứ không nhìn Harry và mấy đứa kia. John lúc này đã nhón gót lên nhìn qua vai những người khác để ngắm những người nằm bên hai cái giường ở cuối phòng. long Longbottom nói, chà, cháu có một cách bày tỏ buồn cười thật đấy bà quay về phía Harry, Ron, Ginny và Hermione nói giọng cao ngạo: "Con trai và con dâu của bà đã bị bọn thú hạ của kẻ mà ai cũng biết là ai đấy tra tấn đến điên loạn." Cả Hermione lẫn Ginny đều đưa tay lên bụng miệng để tránh tiếng kêu kinh ngạc. Ron thôi vươn cổ cò ra dòm ngó cha mẹ Neville nữa mà thục cổ lại ngượng ngùng. Bà Longbottom nói tiếp. Họ là những dũng sĩ diệt hắc ám, các cháu biết đấy, và rất được kính trọng trong cộng đồng pháp thuật. Cả hai người đều rất tài giỏi. Ta, ờ, uh, có chuyện gì hả con, Alice? Mẹ của Nevin trong bộ áo ngủ đã đi lần xuống căn phòng đến bên hông tụi nó. Bà đã chẳng còn giữ được nét mặt bồ bỉnh tươi vui mà Harry từng được nhìn thấy trong tấm ảnh cũ chụp các hội viên đầu tiên của hội phượng hoàng mà thầy Moody còn giữ được. Gương mặt của bà mẹ Nervin giờ đây hốc hác và kiệt quệ, hai mắt của bà dường như to quá cỡ và mái tóc thì đã bạc phơ, thưa thớt và xác xơ. Trong bà không còn có vẻ muốn trò chuyện, hay có lẽ bà không còn khả năng chuyện trò. Nhưng bà rụt rè đi về phía Nervin, cầm cái gì đó trong đôi tay dơ thẳng ra phía trước. Bà Long Bốcham nói với giọng hơi mệt mỏi: "Lại nữa, hay lắm, Alyssa." Hay lắm, Nevin, cháu nhận đi dù cho đó là cái gì đi nữa. Nhưng Nevin đã kịp giơ tay ra đón nhận và mẹ nó thả vô lòng bàn tay nó một miếng gói kẹo cao su thổi bong bóng hiệu Robles trống trơn. Bà nội Nevin xuýt xoa bằng một giọng giả bộ vui mừng vừa đưa tay vỗ vỗ lên vai mẹ nó. Hay lắm con à, nhưng Nevin thì lặng lẽ nói Cảm ơn mẹ.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 quăng miếng giấy bao bì đó vô thùng rác đi cho tới nay thì mẹ con đã cho con đủ bao bì để dán kín cả vách phòng của con rồi đấy nhưng khi họ ra về Harry chắc chắn đã nhìn thấy Nevin nhét miếng giấy gói đó vô túi của nó cánh cửa đóng lại đằng sau lưng tụi nó Hermione ướt nước mắt nói mình đâu có biết Ro nói giọng khang khang mình cũng không ngờ Ginny thì thầm em cũng không Tất cả tụi nó đều nhìn Harry. Nó rầu rĩ thú thực. Mình có biết, thầy Dumbledore có kể cho mình nghe, nhưng thầy bắt hứa là không được nói đến, đó là tội lỗi mà mụ Bellatrix Lestrange đã gây ra nên bị tống vô nhà ngục Azkaban. Mụ đã ếm lời nguyền tra tấn lên ba má của Nevin cho đến khi họ bị mất trí nhớ. Harmony kinh hoàng nói khẽ. Bellatrix Lestrand đã làm điều đó à, có phải một phù thủy mà lão Kitscher cố giữ tấm ảnh trong cái hang ổ của lão không? Tụi nó cùng im lặng một lúc lâu, cho đến khi tiếng thầy Lockhart vang lên tức tối. Các em nghĩ coi, tôi đâu có học ký tặng chữ ký không công đâu nào.